Xin chào quý vị và các bạn. Ở trong video này vào ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 57 của câu chuyện Chiến Nông Vô Sông qua sự diễn đọc của Thu Liêu nhé. Quý vị like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện. Đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Liêu và kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện nào. thi thể của Đặng Anh Kiệt và cả Đông Hải song sát rất nhanh được chuyển về Đông Hải Nhờ Đặng vàng son nộng nẫy phòng khách giống như là cung điện hoa lệ Đặng Hải Vinh đang nói chuyện phòng sinh cùng với cả mấy nhân vật lớn của tỉnh Đông Hải và anh ta vương giao cũng ngồi bên cạnh cười tiếp khách bỗng nhiên một thuộc hạ vội vàng xông vào Đặng Hải Vinh gặp cảnh này mặt trầm xuống lạnh trọng để nói Có nhìn thấy có khách quý đang ở đây không? Việc gì mà hoang mang dối loạn cả lên thế Không ra cái thể thống gì cả Thọc hạ giọng run dậy Cậu đang Đại sự không hay rồi Đặng Hải Vinh nhăn mày, Có chuyện gì Thọc hạ lại cúi đầu xuống Thọc không dám nói Ông vẫn nên tự mình đi xem một chuyến đi Đặng Hải Vinh càng ngạc nhiên và nghi ngờ Dẫn theo vương giao Cùng cả với mấy thành viên quan trọng của gia tộc Với cả mấy người khách quý nữa từ trong phòng khách bước ra ngoài sân phát hiện phía ở trước sân đặt một cỗ quan tài 8 người kiêng Lắp quan tài đã được mở ra làm ở bên trong bỗng nhiên chính là thi thể của đặng anh kiệt đặng hải vinh và mọi người nhìn thấy sắc mặt bỗng chốc biến đổi luôn đặng hải vinh nhìn thấy thi thể của em trai nằm trong quan tài sắc mặt tái nhợt liền hỏi là ai nằm lão lâm quản gia hốt hảng liền nói là người nhà họ tống ở trung hải nằm đặng Hải Vinh phấn nộ niên nói, Người nhà họ Tống thật to can, lại dám giết em trai tôi ư? Đông Hải song sát đâu Tôi không phải đã dặn hai người họ bảo vệ tốt cho em trai của tôi sao? Lão Lâm cuối đầu niên nói, Đông Hải song sát cũng chết rồi. Đặng Hải Vinh nghe xong trầm mặt xuống, Vương dao cùng với cả những người xung quanh và các những thành viên khác của nhà họ Đặng, Với cả hôm nay, lại có thêm mấy vị khách quý đến nhà họ Đặng làm khách nữa. Đều lộ ra một biểu cảm không rõ ràng và ngạc nhiên cùng với cả nghi ngờ. Đông Hải sáng sát là thần của nhà họ Đặng. Thực lực rất mạnh, hồng hãn, có tiếng ở bên ngoài. Không thể nghĩ tới rằng lần này lại đồng thời ngã ở nơi nhỏ bé như ở thành phố Trung Hải, tỉnh Sang Nam. Lão Lâm thấy Đặng Hải Vinh không nói gì. Đành biến cứng ngẩng đầu lên điện hỏi. Cậu Đặng có phải lên lập tức thông báo với người thân trong gia tộc chuẩn bị tang lễ cho đặng nhị công tử không? Đặng Hải Vinh khắp mặt phẫn nộ, từ từ nên nói: "Tang lễ của em trai tôi, chiêu hoãn lại trước, tôi phải giúp em trai tôi báo thù rửa hận trước. Triệu tập 800 người cường tráng ở nhà họ Đặng này, đồng thời tập hợp luôn cả bốn vị chiến tướng của nhà họ Tạng. Chuẩn bị cùng tôi vượt sông tắm máu nhà họ Tống." Hiện trường mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Đặng Hải Vinh không những là chỉ là tập hợp 800 thuộc hạ tinh nhuệ, mà còn trực tiếp xuất động luôn cả tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng. Tứ đại chiến tướng bốn là bốn cao thủ siêu cấp được nhà họ Đặng nuôi dưỡng, được phân biệt là câu Tử, cuồng ngu, ưu sinh và ưu linh. Câu Tử ngay trước chính là sát thủ số một của Đông Hải, tay phải bị người ta chặt đứt niền mạng móc ra một móc câu sắc nhọn, vì thế đặc biệt được đặt hiện biệt hiệu chính là câu tử. Cuồng Ngưu thì trước đây chính là một quyền vương của xã hội đen ở Đông Hải, cường tráng như châu, tính cách cường bạo, thích đem tất cả xương của đối thủ nghiền nát. Y sinh không phải là bác sĩ thật, hắn ta diện mạo nho nhã, nói năng y như là thần sĩ, nhưng mà hắn ta lại là một tên giết người cuồng khoáng, có danh. Hắn ta thích dùng dao phẫu thuật, gióc thịt đối thủ mà cho rằng là tiếng kêu thảm thiết của đối thủ chính là âm thanh tuyệt vời nhất ở thế gian. U Ninh thích mặc áo mưa màu đen, đeo mặt nạ màu trắng, rất đi khi nổi diện trước mặt mọi người. Có điều U Ninh lại là trong những bốn người chiến tướng của nhà họ Đặng có thực lực đáng sợ nhất. Cho dù là kẻ địch có lợi hại tới cỡ nào, thì không cần biết rằng đối phương có bao nhiêu cao thủ bảo vệ, mặc kệ nơi ở của đối phương là có bao nhiêu kiên cố đến đâu. U linh đều có thể thần không biết Quỵ không hay mà đột nhập vào Đem đầu của cái địch chặt bỏ Chưa từng thất bại Lần này Đặng Hải Vinh Bỗng nhiên huy động Tất cả tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng Xem ra là đã quyết tâm Tàn sát đấm máu nhà họ Tống rồi Trung Hải nhà họ Tống Từ sau khi Trần Ninh giết chết Đặng Anh Kiệt Cả nhà Tống Thanh Tùng ngày đêm không dám ngủ Mọi nước đều lo lắng rằng Nhà họ Đặng sẽ tìm đến báo thù nhào đống thì cảm thấy không thể như là vậy mà ngồi chờ chết được bỏ ra một số tiền lớn từ ở thành phố Lam Sơn ở bên cạnh thuê hai thằng đại ca xã hội đen đến để bảo vệ mà hai thằng đại ca này là Lam Phá Sơn Niu Hồng của thành Nam Sơn với cả Bắc Khung Thần Trần Bá Đặng Hải Vinh từ ở chỗ nhỏ đã không thích ngồi máy bay lần này cùng với cả Vương Giao dẫn tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng với cả tám thuộc hạ tinh nhuệ ngồi thuyền từ họ thuận trăng mà xuôi về giang lắm đoàn thuyền vẫn còn chưa đến trung hải Đảng hoài vinh đã được tin nhà tổng thuê về hai người chính là lưu hồng và trần bá để trợ uy ý đồ kháng cự báo thù của nhà họ đặng hắn ta cười lạnh liền nói cầu tự cuồng Ngưu. lập tức một thân hình cao to lớn cầu tự tay phải như là một cái móc câu sắc bén với cả cuồng Ngưu, bắp thịt khỏa trường, cường sáng như đại châu sát khí đằng đằng của Cổng Long hãy gửi đồng thời tiến lên phía trước một bước, trăm miệng một lời điên đáp, có thuộc hạ. Đặng Hải Vinh lạnh lùng cười nhiệt nói: "Ngài nói nhà họ Tống tiệm hai ngườiưu Hồng và Trần Bá đến trả sổ, các ngươi mỗi người đem theo 100 thuộc hạ, phân làm hai đường đi lấy đầu của Lưu Hồng và Trần Bá, còn về nhà họ Tống để cho tôi tự tay xử lý." Hai người cầu tự vào cùng Ngưu đồng thành diễn đáp tuần bệnh nói xong hai người tự lựa chọn cho mình mỗi người một trăm thuật hạ đội thuyền với tốc độ nhanh nhất hướng về phía của trung hải dạng sáng hai ngày sau đội thuyền của chủ nước của đặng hải vinh cũng đến được tàu thành trung hải đặng hải vinh và cùng với phương giáo dẫn theo y sinh và phụ đình với cả sáu trăm hạ vừa lên tới bờ thì nhìn thấy câu tử và quả yêu mang theo hai trăm hạ sớm đã tới cung kính chào hỏi nhau chào mừng gia chủ quấn nằm trong hại. Hai trăm tuổi hạ phía sau của câu tử và của Ngưu đồng thanh hét lên. Đang Hải Vinh thì hai ngày nay sắc mặt vẫn luôn u ám, hòa dịu đi nhiều lần hỏi. Câu tử, của Ngưu, việc giận dò hai người làm như thế nào rồi? Câu tử nhếch miệng cười nhẹ nói: "Chủ nhân, hy vọng không hộ ổn." Của Ngưu thì cũng tiếng ồm ồm liền nói: "Đúng, tôi và câu tử bình phần làm hai đường." đã đem hai tên Niu Hồng và Trần Bá giết gà, bay chó nhảy sỏi. Đầu của Niu Hồng và Trần Bá cũng đã bị chúng tôi chặt xuống rồi, mọi chủ nhân xem qua. Lời vừa nói xong, liền có hai tên tuộc hạ bê ở trên hai khay nền. Trên hai cái khay đó, phân biệt để hai cái đầu ướt đẫm máu, chính là đầu của Niu Hồng và Trần Bá. Đặng Hải Vinh hiếp mắt cười nảy nhìn nói, Giờ tốt, ai muốn bảo vệ nhỏ tống, đây chính là kết cục. Vâng, sao ở bên cạnh thì hỏi câu tự và Cuồng Ngưu. Đúng rồi, người nhỏ tống bây giờ có phản ứng gì? Câu tự lập tức nhìn nói: Nhà họ tống biết nhà họ đặng chúng ta đã mạnh năng qua sông đến để tiêu diệt cả nhà họ tống bọn họ, mà chúng lại bỏ tiền ra thuê Niu Hồng và Trần Bá cũng đã bị chúng ta diệt rồi. Đoán chừng đã bị dọa tới mức sát mặt rồi. Cuồng Ngưu nhẹ nhàng nói: Chủ nhân chủ mẫu, tôi làm theo ý của mình đã cử người đến nhà họ tống trước. Để tất cả người của nhà họ Tống dựa sạch sẽ đầu chờ nhận đầy cai trên. Đặng Hải Vinh cười nhìn nói, <cười> Làm tốt lắm, để cho nhà họ Tống hoảng sợ cả ngày, sau đó mới giết bọn chúng. Vương Giao gặn nên hỏi, Chồng à, chúng ta không phải lập tức tới nhà họ Tống báo thù cho em chồng sao? Đặng Hải Vinh nấc đầu nhìn nói, Không vội, chúng ta đi đường thuyền xe mệt nhọc, mọi người đều vất vả rồi mọi người tìm trước một khách sạn tốt ăn uống nghỉ ngơi nửa ngày tối nay mới đi tiêu xẹt nhà họ Tống. Vương Dao cười liền nói: "Cũng được, một đà chúng ta có thể nằm đỡ mệt mỏi. Hay là để cho nhà họ Tống kia giày vò trong tuyệt vọng lâu một chút." Đoàn của Đặng Hải Vinh ở khách sạn của bến tàu nghỉ ngơi. Mọi người chuẩn bị ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tới nửa ngày, buổi tối mới đi tiêu xẹt nhà họ Tống. Mở tụ chạy qua nhà họ Tống. Cả nhà Tống Thanh Tùng đúng thật là giống như là kiến bò trên chảo nóng, đòi nắng vạn phần. Cả nhà Tống Thanh Tùng nhìn được tin tức, Cụ chủ nhân của nhà họ Đặng, Đặng Hải Vinh, dẫn đội tứ đại chiến tướng, 800 thuộc hạ tinh nhuệ, mãnh nông qua sông. Tự xe đến Trung Hải, thề rằng sẽ tiêu diệt nhà họ Tống, báo thù cho Đặng Anh Kiệt. Với lại nhà họ Tống thuê hai người Niu Hồng và Trần bá tới qua thì lại bị người của nhà họ Đặng tiêu diệt rồi. Hai người Niu Hồng với Trần bá bị chém rơi đầu. Những thuộc hạ còn lại, người chết, người bỏ chạy, đều đã tan rã rồi. Nửa tiếp theo xui xẻo, chính là đến lượt nhà họ tống bọn họ. Tống Thanh Tùng gấp gáp tới mức, toàn thân chảy mồ hôi, đòi nắng điện nói. "Tôi nghe nói, đằng Hải Vinh đã tới Trung Hải rồi. Hắn cùng với thuộc hạ đang ở khách sạn ở Bến Tàu, còn cử người đến thông báo cho nhà họ tống chúng ta dò sạch đầu đợi chết. Phải làm sao bây giờ đây? Tống Trọng Bình mặt như cho nguội, tuyệt vọng liền nói. Nhờ đặng bản đính thông tiền đặng Hải Vinh trước đến giờ tới Trung Hải, đã hỏi han qua các giới nhân sĩ ở Trung Hải. Đến cảnh sát cũng không dám đến hỏi rồi. Bây giờ còn ai cứu được chúng ta đây? Tống Phi Phi cầm hận lại nên nói. Đều tại hai người Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Nếu không phải rằng Trần Ninh giết chết đặng Nghị Thiếu, thì chúng ta hán lại có tai họa diệt môn như ngày hôm nay ư? Tống Thành Tùng lập tức liền nói Trần Ninh đã nói nếu xảy ra việc gì Hắn sẽ tự mình gánh Sẽ đảm bảo cho nhà họ Tống chúng ta bình yên vô sự Các con hãy mau đi gọi điện thoại Cả nhà Trần Ninh và Tống Dinh Đình tới đây đi Để bọn nó chịu trách nhiệm cho chuyện này Tống Trọng Hùng khinh thường để nói Bố à Cái tên Trần Ninh kia chém sót thôi Bố thật sự nghĩ rằng hắn có thể đối đầu với nhà họ Đặng sao Nhà họ Đặng Chỉ tùy tiện Trong một ngón tay thôi Là đủ để tiêu diệt hắn rồi đó Tống Thanh Tùng liền nói: Trần Đình với Đồng Thiên Bảo quan hệ rất tốt, mà Đồng Thiên Bảo lại là đại ca xã hội đen ở Trung Hải này, để cho Trần Đình đến, nếu không chừng còn có thể chặn được một nút đó. Không thì Đặng Hải Vinh đến rồi, nhà họ Tống chúng ta lập tức sẽ tiêu đời thôi. Bàn tống trọng hùng ào ạt gật đầu: Đúng đúng, gọi Trần Đình đến đi. Người là do Trần Đình chết, họa là do Trần Đình dẫn vào, nhà họ Đặng muốn giáng tội cũng nên đem hắn ra khai đào trước. đúng đúng đúng, đúng rồi đại gia đặng Hải Vinh giết chết Trần Ninh, cơn phẫn nộ cũng đã giảm bớt phần nào, chúng ta nên nhân cơ hội xin tha thứ, bài tỏ nguyện ý nhập vào dưới chướng nhà họ Đặng, cúi đầu xưng thần, lẽ không chừng thì nhà họ Đặng có thể tha cho chúng ta lần này đó. Cả nhà Tống Thanh Tùng cảm thấy dòng mạng của Trần Ninh để làm ngừng lại sự nửa hận của gia đình nhà họ Đặng. Sau đó thì lại cùng với cả bọn Tống trọng văn đó cầu xin tha thứ. Đây chính là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống. Ngay sau đó, Tống Thanh Tùng đã tự mình gọi điện cho Trần Ninh. Trần Ninh, yêu cầu cậu đến đây đi, nhò đặng. Nếu như đến tìm nhà họ Tống báo thù, cậu sẽ bảo vệ bình an vô sự cho chúng tôi. Bây giờ nhà họ Đặng đang mang theo một số nượng lớn thuộc hạ, muốn tiêu diệt nhà họ Tống bọn tôi. Cậu mau đến làm tròn lời hứa của mình đi. Trần Ninh khẽ cười niềm nói. Yên tâm đi, tôi từng nói rằng nếu nhà họ Đặng đến, Tôi nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Tống các ông mình an vô sự Thì nhất định sẽ bảo vệ các người vô sự thôi Tống Thanh Tùng tức giận liền nói Cậu đừng có nói mồm nhẹ nhàng như vậy Đợi đi nữa, mau chạy đến đây đi Chân ninh giả khóc giả cười Sao lại thế được? Tống Thanh Tùng hờn ảnh liền nói đặng Hải Vinh đã dẫn đầu tứ đại chiến tướng Với cả 800 thuộc hạ tinh nhuệ của nhà họ đặng tới Trung Hải rồi Phát ngôn bừa bãi rằng Tất cả mọi người của nhà họ Tống Tắm rửa sạch sẽ, đầu đó để đợi chết. Tôi biết cậu và Đồng Thiên Bảo quan hệ không đơn giản. Cậu mau đi tìm Đồng Thiên Bảo xin giúp đỡ đi. Các cứu viện khác cũng càng nhiều càng tốt. Trần Đinh thì trầm ngâm. Đối phó với bọn họ đặng nhỏ bé đó, còn cần nhiều sự giúp đỡ sao? Tống Thanh Tùng thì thổi sâu trở mắt. Cái gì gọi là nhỏ, họ đặng nhỏ bé chứ. Nhỏ đặng là danh môn ở Đông Hải đó. Có danh sưng là hoàng tộc ở Đông Hải. Bọn họ thực lực hùng hậu. Lần này lại là dốc toàn lực mà đến đó, cậu không tìm được vài người đến giúp, đến lúc đó không chỉ mình cậu phải chết, mà tất cả người nhà họ bản tống chúng tôi cũng sẽ sống không có được đâu. Trần Ninh thì dường như là bị tống thanh tùng thuyết phục rồi, đồng ý liền được. tôi được rồi, tôi sẽ tìm vài người giúp đỡ đến trợ ủy vậy. nói xong liền tắt điện thoại. bản tống trọng hùng, tống trọng bình, tống hảo minh, tống phi phi, phi nấy tống thanh tùng ảo ao điện thoại, lão già. Trần Ninh nói như thế nào? Tống Thanh Tùng điện nói Cậu ta nói sẽ đảm bảo cho nhà hòa tống chúng ta bình an vô sự Còn nói sẽ đi tìm thêm người đến để trả giúp Bọn tống trồng hùng thì ao ao nắc đầu Đều nói rằng Trần Ninh này ngoài miệng thì đồng ý Rất là sảng khoái Nó không chừng một nút nữa sẽ nên nút chạy trốn thôi Tống Phi Phi thì càng đưa ra biện pháp tội Ông nội à, đề phòng Trần Ninh nói là đi tìm người đến trả giúp mà chạy trốn Chúng ta rất khoát nửa bọn người Tống Sinh Đình tới đây đi, khiến cho Trần Linh này chạy như hòa thượng chạy vậy nhưng mà miếu thì vẫn còn ở đó. Tống Thanh Tùng mắt sáng liền lên, mừng rỡ liền nói, vạn là phi mi thông minh mà. Nhanh, chúng ta mau đến tiểu khu Giang Tân đi, đón cả nhà Tống Sinh Đình tới đây. Lúc toàn bộ Tống Thanh Tùng đến tiểu khu Giang Tân thì Trần Linh cũng đã vừa ra khỏi nhà, chỉ còn lại Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiệu Nệ với cả Đồng Kha ở nhà. Tống thanh tùng lấy muốn làm tang lễ cho Tống kim nong, mong cả nhà Tống sinh đình đến tổ trạch nhà Tống giúp đỡ. Cả nhà Tống sinh đình không nghi ngờ gì ông ta, rất nhanh đã cùng bọn người Tống thanh thanh trở về tổ trạch nhà họ Tống. Sau khi về đến tổ trạch nhà Tống, Tống sinh đình thì phát hiện ra là vẫn chưa lập linh đường, cũng không có đạo sĩ hòa thượng chuẩn bị làm pháp sự, câu nghi ngờ liền hỏi: ông nội à, không phải nói rằng làm tang lễ cho anh họ sao? Con mắt già dạo hoạt của Tống Thanh Tùng chuyển động hai lần qua loa điện nói. Đã phải người đi mời Lý Đạo Trưởng ở Tam thành Quang đến làm pháp sự. Đợi một chút đi đợi Lý Đạo Trưởng đến rồi tính. Rất nhanh, mặt trời cũng đã sắp lặn Dạng chiều như là mộng máu. Nhờ Tống không đợi Lý Đạo Trưởng như Tống Thanh Tùng nói. Mà ngược lại, chào một đám khách không mời mà đến. Ơm um, ầm... Um... Cửa lớn của tổ trạch nhà họ Tống ấm ấm đổ xuống. Bọn người Tống Hành Tùng và Tống Sinh Đình nghe thấy tiếng động cơ cực to. Người ở bên trong hết hồn chạy ra. Nghi ngờ chắc là đã xảy ra chuyện gì. Sao lại có tiếng vang như vậy? Một đám người nhà ở trong nhà đi ra thì bị một màn trước mắt làm dọa cho sợ ngây người. Cửa lớn của tổ trạch đã bị người đẩy đổ rồi. Tường cao vây quanh cũng đã bị hơn 10 cái động cơ đẩy. Tất cả đổ xuống ấm ấm. Bọn người nhà họ Tống tinh thần hàng sợ còn chưa hết. Mấy mấy chiếc động cơ đang kéo đổ cửa lớn và cả tường bao vây, đồng thời đã bị đẩy ra. Theo đó, một người mặc bộ vét màu đen, thân hình khôi ngô, mặt quốc tử, mày đậm mắt to. Người đàn ông không có phẫn nội mà y, mang hàng loạt người ngựa xuất hiện. Người mặc vét này chính là chủ nhân của nhà họ Đằng, Đằng Đông Hải, Đằng Hải bình Vương Giao thì mặc một bộ sườn xám bó sát. Trang điểm xiêm rúa nẻ nệt Khoác ở trên cánh tay của Đặng Hải Vinh Mà ở phía sau Đặng Hải Vinh Đi theo chính là bốn người toàn thân Tỏa ra hơi thở kiêu ngạo của sát thần Chính là tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng Ở phía sau nữa thì còn lại là 800 thuộc hạ tinh nhuệ của nhà họ Đặng Trong tứ đại chiến tướng Thân hình cường tráng cơ bắp nở ra Như là cuồng yêu Bước nhanh lên trước trầm rộng liền hết Nhà họ đặng ở Đông Hải trụ gia đích thần tới Tất cả người nhà họ tống quỳ xuống xin thà mạng Nếu như có người phản kháng Cổ sư tử đá này Sẽ liền ra kết cục của các người Cuồng nghiêu nói xong nhất quyền bằng đá Dùng một quyền đánh vào đầu con sư tử đá Ở trước đống hoang tàn của cửa nấn Ấm Ấm Cây cối xay to nhỏ Ở đầu sư tử đá Trực tiếp đã bị cuồng nghiêu một quyền đập cho lát bét Hành động của cuồng nghiêu không có ngừng lại một bên chân thì lại vung lên hồng dữ lướt nhanh ra ngoài đạp trúng vào đầu của cỗ sư tử đá còn lại rầm rầm đầu của cỗ sư tử đá kia cũng đã bị đập vỡ tàn tàn tất cả mọi người của nhà họ tấn mắt trợn to khắp mặt kinh hãi cái não này lại dùng quyền thật liền đánh cho đầu của sư tử đá lát vội rồi đây có phải là con người không cũng là có phần đáng sợ rồi đặng hải vinh nhướng mày nhìn mặt sợ hai sét Dùn dày lấy bậy của bọn người nhà họ Tống Thì lộ ra vẻ mặt khinh thường Lúc trước Vương Giao ở trước mặt Trần Ninh Và Tống Sinh Đình xem như là thua cuộc Bây giờ nhìn thấy cả nhà Tống Sinh Đình Dọa đến mức nằm nớp nò sợ Cô ta rất đặc ý Vương Giao khoác lấy tay của đặng Hải Vinh Cười nảnh nồng nhìn bọn Tống Sinh Đình Để nói <cười> Có người biết sợ rồi phải không Tuyệt vọng rồi phải không Biết sớm thì có phải tốt không Các người không phải rằng rất huynh hoàng sao Sao bây giờ lại không thấy hung hăng cản quấy nữa? Tống Thanh Tùng dẫn cả nhà, ở trong lòng kinh hoàng khiếp sợ, chào đón bọn họ. Ông ta bỏ danh dự xuống, tự mình đến trước mặt của Đặng Hải Vinh và Vương Giao. Cẩn thận xin lỗi chuộc tội để nói. Cậu Đặng, cô Đặng à, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của nhà họ Tống chúng tôi. Chúng tôi biết sai rồi, mong cô cậu giờ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi nguyện ý dùng tất cả mọi thứ Để bồi thường cho tổn thất của nhà họ đặng các vị Vương Giao giơ tay Hùng hằng tát cho mặt Tống Thanh Tùng Bột Cái tát này quá tàn nhẫn Đánh tới mức Tống Thanh Tùng đứng không vững nữa Đào đảo nụi về phía sau May mà có người kịp thời Đến tới để đỡ đấy Không thì ông ta đã ngã xuống mặt đất rồi Tống Thanh Tùng che cái mặt già Ở độ tuổi như ông ta Là bị một người phụ nữ vai dưới như là Vương Giao bạt tay Khuôn mặt già nua sưng lên đỏ hứng. Đau buồn, phẫn nộ tới tuyệt vọng liền nói. Cô, cô, cô, cô dám lính tôi? vương giao cười lạnh liền nói. Tôi, chính là đã đánh cái lão già như ông đấy. Làm sao hả? Với này tôi không những chỉ là đánh ông đâu, mà còn dám giết cả ông nữa, mà thậm chí còn giết cả nhà ông nữa. Có tin không? Tống Thanh Tùng giận tối nỗi toàn thân cầu ruồn lên. Cô, Ông ta vốn định nói không tin, nhưng mà nhìn thấy khắp mặt nạnh lùng của đảng Vinh Hải, với cả xung quanh sát khí đằng đằng của thứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng, với cả 800 người cường tráng của nhà họ Đặng kia nữa, thì cuối cùng ông ta không dám nói là không tin. Bởi vì ông ta sợ, ông ta vừa mới nói lời này ra thôi, làm tức giận đảng Hải Vinh sẽ dẫn tới đảng Hải Vinh Đại Khai Sát Giới. Tống Dinh Đình gần đây quan hệ không tốt với cả ông nội, nhưng mà dù gì cũng là người một nhà có nhìn thấy ông nội của mình bị Vương Giao tán, Với lại, cô ta sau khi đã đánh xong lại còn hồng hổ hồ dọa người. Cô cuối cùng thì cũng không nhịn được. Đứng ra chặn trước mặt của ông nội, trách móc nặng nề phẫn nộ niên nói. Vương Giao, cô lại dám động tay với cả một người già hơn 80 tuổi ư. Cô thật chính là vô liêm sỉ. Vương Giao nghe xong, sắc mặt trở nên khó chịu, cười nhạt liền nói. Được, tôi không đánh cái lão già này nữa. Tôi đánh cô. Hôm nay... Tôi sẽ không đánh nát mặt con tiện nhân như cô. Tôi là con cái cô muôn. Phương trao nói xong, giơ bàn tay lên, định hướng về phía của tống Sinh đỉnh đánh. Nhưng đúng vào lúc này, truyền đến một khóc nói họ hẳn. Loài đàn bà ác độc như cô, không xứng làm con cái của tôi đâu. Phương trao nghe xong thì kinh động. Cùng mọi người ở hiện trường, đồng loạt nhìn về phía giọng nói truyền đến. Sau đó thì nhìn nhìn thấy một thân hình người đàn ông thẳng thắp, đôi mắt như những ngôi sao quân mật thì nhanh nòng bước tới, đó chính là Trần Đình. Tống Vinh Đình nhìn thấy Trần Đình, thất thanh liền gọi: "Trọng ơi!" Đồng Kha nhìn thấy Trần Đình cũng lập tức vui mừng khôn xiết vỗ tay nhiệt nói: "Oa, anh trẻ đến rồi, đám người nhỏ đang các ngươi gặp xui xẻo rồi." Đám người Tống Linh Tống nhìn thấy Trần Đình đến, giống như là chiếc phao cứu mạng, cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Có điều, sắc mặt vui mừng của bọn nhà họ Tống rất nhanh liền bị đông cứng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện rằng Trần Ninh một mình đến, ở bên cạnh không có tới một người tới giúp đỡ. Trong nòng của bọn người Tống Thanh Tùng lại một lần nữa rơi xuống tuyệt vọng, nghĩ rằng tiêu rồi. Xong rồi, mọi người đều biết nhờ họ đặng, rất là nội hại. Trần Ninh một người giúp đỡ cũng không có khỏi đến, Đồng Thiên Bảo cũng không nhìn thấy bóng sáng đâu, lần này thì ngon rồi. Nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện Tống Dinh Ninh cùng với cả đồng khá Tống Trọng Bân với cả má hiệu nệ Đang bế Tống Thanh Thanh Sắc mặt vui mừng liền đón đấy Cả nhà Tống Thanh Tùng thì sắc mặt sợ hãi Hướng về Trần Ninh Hạ thấy giọng nói liền nói Trần Ninh à không phải cậu đi tìm người giúp Đến để chiến đấu với nhà họ Đặng sao Người giúp đâu Giọng nói của Tống Thanh Tùng không phải rất to Nhưng mà lại bị đám người Đặng Hải Vinh Và Vương Giao nghe thấy rõ ràng sành mạch Đặng Hải Vinh khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ cười giễu cợt. Vương Dao thì lại càng khoa trương, cười to tiếng liền nói: <cười> "Tìm người đến chiến với cả nhà họ Đặng chúng tôi, đứng thần chính nào khóa buồn cười rồi. Nhìn khắp cái tỉnh Giang Nam lại đi, dám bảo gan đối đầu với nhà họ Đặng chúng tôi, có được mấy nhà đây. Một thị trấn trung hải nhỏ bé, ai có gan chống lại họ Đặng chúng tôi chứ?" Vương Dao nói đến đây cười nạnh đồng hướng về phía của Trần Ninh và bọn người Tống Thanh Tùng trầm im liền nói: Nhào tống các người, tốn tiền thuê đến hai người bá chủ của xã hội đen, thị trấn, Cương Sơn, là Liêu Hùng và Trần Bá. Cũng đã bị nhào đặng chúng tôi tiêu diệt rồi đó. Các người nghĩ rằng còn có người đến giúp sao? Đám người tống thanh tùng nghe xong thì sắc mặt như trò nguội Bọn họ biết rằng nơi của phương sao nói tuy rằng là rất hoành hoàng nhưng mà không thể phủ nhận được nơi cô ta nói chính là sự thật. Toàn bộ trung hải không ai có thể giúp bọn họ được. Bọn họ hôm nay chết chắc rồi. Ánh mắt đặng hải vinh dừng ở trên người của Trần Ninh. Hắn ta biết rằng em trai mình bị Trần Ninh giết chết. Hắn ta lúc này muốn xem rằng Trần Ninh với tất cả biểu cảm tiêu cực như là hối hận, sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng mà khiến cho hắn ta kinh ngạc là Trần Ninh không có những biểu hiện hoang mang, rối loạn như là bọn người nhà họ thống kia. Mà ngược lại thì vẫn vô cùng ung sung, dường như hoàn toàn không để mắt tới lực lượng. Người ngựa lớn của nhà họ đẳng kia. Sự phát hiện này khiến cho đẳng hải bình rất là không vui. hắn ta giận tới tái mặt, mắt híp lại hướng về phía của Trần Ninh, đánh đùng để nói. Cậu là Trần Ninh. Trần Ninh thì vẫn chưa mở miệng nói. Vương Giao liền vinh váo tự đắc, chỉ về phía của Trần Ninh để nói. Trần Ninh, chồng tôi đang hỏi chuyện anh đó. Lập tức cút lại đây, quỳ xuống, trả lại mò. Trần Ninh khoanh tay mà đứng, không nhìn tới Vương Giao lấy một lần chỉ nhìn về phía của đảng Hải Bình điểm đạm để nói nhờ đảng các người vốn dĩ là Đông Hải thành môn nếu như cứ yên ổn ở lại Đông Hải phát triển tiền đồ mở rộng đáng tiếng anh có một quyết định cực kỳ ngu xuẩn chính là chạy đến Trung Hải chiêu tròp tôi bây giờ tôi cho nhà họ đảng các người một cơ hội cuối cùng nhân cơ hội người cứu trợ của tôi vẫn chưa đến các người hãy mau chóng chạy thoát thần đi lời của Trần Ninh vừa nói xong Đồng Hải Vinh và cả bọn người nhà họ Đặng Đều trọn tròn hải mát Cả nhà Tống Sinh Đình cũng lộ ra Biểu cảm kỳ quái Cả nhà Tống Thanh Tùng thì lại càng hoàn toàn Hỗn loạn như trong gió Tống Thanh Tùng cũng biết rằng Trần Ninh thường ngày ăn nói Rất ngông cuồng nhưng mà không thể nghĩ được Rằng lại điên cuồng đến mức độ này Đã đến tình hình nào rồi chứ Tất cả người nhà họ Tống Mạng như treo ở trên dây. Trần Ninh lại dám phô trương. Lại gióm nói rằng là cho nhà họ đặng cơ hội, khiến cho bọn người nhà họ đặng mau mau chạy thoát thân Tống Ninh Tùng không thể nhịn được Trần Ninh nữa, hồn hệ liền nói: Trần Ninh à, cậu chém gió không cần phải bàn thảo ư? Đồ cốt đàn tìm đến chết không mang theo phanh ư? Cậu tự mình muốn chết, thì mình cậu đi chết là được rồi. Tại sao lại chém gió chọc tức cậu đặng? Cậu đừng có hại chết chúng tôi mà. Bọn người đặng hài vinh với cả phương sao cười nhạt nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì này miệng cười liền nói: Ông nói, ông yên tâm được rồi. Tôi đã bảo vệ các người bình an vô sự, thì sẽ bảo vệ các người không có việc gì đâu. Về phần nhà họ đặng bọn họ, tôi đã cho bọn họ cơ hội, chỉ xem họ có trân trọng hay không thôi. Vân Giao nhìn về phía của Trần Ninh như là kẻ đần đòn, sau đó thì núng niệu hướng về phía của Đặng Hải Bình nhìn nói: Chồng ơi, xem ra có người vẫn sống ở trong bụng đó? Anh xem có nên khiến cho anh ta tỉnh lại không? Khiến cho anh ta biết sự thật tàn khốc đến như chỗ nào không Đặng Hải Vinh to giọng nên hét Y sinh Phía sau anh ta tứ đại chiến tướng, Trên người mặc một bộ áo giống như là bác sĩ nam Sống mũi có một sợi kính cộng vàng Nhìn như là một bác sĩ nhỏ nhã mỉm cười bước ra ngoài Ông chủ có gì sẵn sọ Đặng Hải Vinh ngắm ghé bàn tay nhỏ bé của phương giao Thở sẵn sọ điện nói Giúp hắn ta cắt một cân thịt đi Y sinh nhìn về phía của Trần Ninh nhìn nói Được Đang Hải Vinh lại nhìn nói thêm Chú ý chỉ cắt của hắn ta một cân thịt Mà phải là từng nhát từng nhát một Mỗi một dao cắt một nặng thịt Tổng cộng cắt nấy mười lần dao. Hồi nữa sau khi cắt xong Hắn không được chết Cũng không được ngất đi Tôi muốn nhìn cái dáng vẻ sống không được Mà chết cũng không xong của hắn ta Lời nói của đằng hải sinh Khiến cho tất cả mọi người của nhà họ tống Sắc mặt đều tái nhợt Y sinh này giống như là đang làm ảo thuật Trong tay Một cái nhỏ bé Liền nuét sáng ra ánh sao sắc bén Của con sao phẫu thuật Hắn nhớ sang cười niệt nói Nhất định sẽ dựa theo sự dần dò của ông chủ hoàn thành Với này tôi nhất định Sẽ không để cho hắn ta chết Hoặc là ngất đi Vì tôi thích nghe tiếng người khác kêu thảm thiết Ở dưới lưỡi dao của tôi Đây chính là âm thanh hãy nhấn trên thế gian này đó. Trần Ninh nghe xong ánh mắt nổ ra một tia sáng lạnh. Loài ác ma tâm lý biến thái như này không nên tồn tại trên đời này nữa. Y sinh chú ý đến biến hóa sắc mặt của Trần Ninh. Cười khắc khắc đắc ý đến nói. Hắn đã sợ rồi kìa. Sắc mặt đã biến đổi rồi. Hoàng <cười> sợ rồi. Thì kêu thảm lên đi nha. Tiểu tử. Y sinh nói xong. Thân hình nhìn hành động rồi. Tốc độ cực nhanh nhanh đến mức mọi người đều không có nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một tảng hình mờ nhạt, trùng trùng đẹp đẹp đánh về phía của Trần Ninh. Con dao phẫu thuật ở trong tay của Y Sinh sắc bén gọt vào cánh tay phải của Trần Ninh. Hắn đã qua sự tính toán hoàn mỹ, một lượt đao vung xa vừa núc đã có thể từ cánh tay của Trần Ninh lấy ra một nạng thịt, nhưng mà khiến hắn ta không nghĩ tới là chính mắt hắn nhìn thấy nút con dao phẫu thuật chạm vào cánh tay của Trần Ninh thì trần ninh đã lập tức tránh ra chỗ khác. Còn dao sắc bén của anh ta cuối cùng thì cũng cắt vào trên thân cây ngô đồng sỏi. anh ta hét nhỏ một tiếng lấy thêm sức lực ngã dao sắc giống như là cắt đậu phụ cứ như vậy mà đem cây ngô đồng chặt đến cây ngô đồng ầm ầm đổ xuống dưới đất. người nhà họ tống cực kỳ là hoảng sợ chỉ dùng một con dao phẫu thuật nhỏ bé chi tiệu đã có thể cắt đứt cả một cây ngô đồng. thực lực của tên y sinh này thì cũng thật quá là khủng khiếp rồi. Y sinh một lượt cắt đứt cây ngô đồng. Nhưng mà đột nhiên lại phát hiện ra, Trần Ninh đã tránh ở phía sau lưng hắn ta. Hắn cũng không có quay đầu, một đao sắp vào sau lưng hướng về phía ngực của Trần Ninh gọt. Chiêu này chính là tuyệt kỹ độc môn của hắn ta, gọi là thủ câu, đánh bất ngờ. Làm gì ở đâu cũng có thuận đợi. Vậy mà khi đối phó với Trần Ninh, lại là thất bại. Trần Ninh khi giao phẫu thuật cách ngực của anh ta chỉ vài milimét. Thì đã giơ tay ra, nắm lấy cán dao ở trong cổ tay của đối phương. Y sinh vô cùng hoảng sợ hét lên. Anh! Lời chưa nói hết. Trần Ninh đã bàn tay năm ngón rồng lực. Rắc rắc. Một tiếng gãy xương giòn tan vang lên. Xương tay của y sinh cứng ngắc như vậy mà lại bị Trần Ninh bóp lát rồi. À! Tiếng kêu thảm thiết của y sinh vọng lên. Trần Ninh ra tay liên tục. Rắc rắc rắc rắc rắc âm thanh của xương cốt vỡ vụn vang lên không dứt. xương ở cánh tay cánh chân của Ising tất cả đều đã bị Trần Ninh bóp lát. đến cả là xương sống thắt nưng thì cũng đã bị Trần Ninh một chân đá cho gãy rồi. Ising bắt đầu kêu thảm thiết hơn nữa, sau cùng chính là tiếng kêu sần sần yếu đi. nhưng mà xương ở trong tay chân thì đều đã gãy hết rồi, xương sống ở thắt nưng cũng bị đá gãy, khiến hắn ta giống như là một con chó giả bị gãy hết xương lưng ngã xuống mặt đất kêu cào trong sự đau khổ tuyệt vọng. Trần Ninh thở ơi nhìn Sinh đang sống sợ chết sợ, đạm nhiên liền nói: Anh không phải thích hành hạ người khác đến chết sao? Thích lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của người ta nám sao? Bây giờ thì anh có thể thử được cái mùi vị này rồi đó, cứ từ từ mà tận thức tiếng kêu thảm thiết của chính bản thân mình đi. Tất cả mọi người ở trong hội trường đều khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh. Rõ ràng mọi người không thể tưởng tượng được. Y sinh, một trong những tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng, lại bị Trần Ninh bảo ngược trở lại. Đặng Hải Vinh quan sát Trần Ninh từ trên xuống dưới, nhận định một chút, hiếp mắt lại nhìn nói. Tiểu tử, chẳng tránh anh đại ngông cuồng đến như vậy, thì ra thì cũng có ít võ công, là do tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Hắn ta nói xong, liền quay sang bên cạnh hỏi ba vị chiến tướng còn lại. Các người, ai đi lấy tính mạng của hắn đi. Câu từ Cuồng yêu với cả U Linh ba người đều không có trả lời. Trần Ninh vị thần nhiên điền nói: Cùng nhau lên đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Đặng Hải Vinh dẫn dữ điền đám. Quá ngông cuồng rồi. Câu từ Cuồng yêu U Linh, các người cùng lên đánh đi, cho anh ta hối hận vì đã đến thế giới này. Giết. Hai người câu từ cùng với cả Cuồng yêu dẫn đầu đánh về phía của Trần Ninh. U Linh ngược lại thì lại chậm hơn một nhịp. Không phải là vì thực lực của Ưu Linh không bằng hai người kia, mà là hoàn toàn trái ngừng. Ưu Linh tồn tại thực lực mạnh nhất ở trong tứ đại chiến tướng của nhà họ Đặng. Một mình hắn ta có thể đánh bại ba người còn lại. Hắn không thèm cùng với cả câu tự của Ngưu nhiên kết về đánh Trần Ninh, cố ý nổi lại động tác chậm hơn một nhịp. Tôi cho anh đổ ít máu. Cái móc câu sắc nhọn ở trên cánh tay phải của cậu tự, mạnh mẽ hướng về phía của Trần Ninh móc cổ này. Của Ngưu thì cũng dương cánh tay phải của cơ bắp nở ra cuồn cuộn kia. Một quyền đầu tiên khí thế đánh về phía của Trần Ninh. Ở trong hiện trường tất cả người của nhà họ Tống đều căng thẳng. Tống Sinh Đình thì càng không nhìn được giọng xuân dài nhìn nói. Trần Ninh cẩn thận nhé. Trần Ninh giơ tay trái nền tóm lấy móc câu đoạn mạng của cầu tự kia. Đồng thời thì một quyền ở tay phải cũng dông nền đón lấy nắm đấm của của Ngưu. Phịch. Lém đấm của Trần Ninh và Cuồng Nghiu chạm vào nhau. Xương bàn tay của Cuồng Nghiu chỉ trong chớp mắt đã tan thành. Cả bàn tay sưng lên thành cái bánh bao, dân dì thảm thiết nổi này. Câu tử thì vô cùng hoàng sợ, dùng lực kéo móc sắt trở về. Nhưng mà hắn đã, đã dùng hết khí lực của bản thân, lại không hề nhích được một chút nào cả. Tay trái Trần Ninh kéo nhẹ một cái, nhìn nôi cả người của câu tử lại, Một chân bay lên, đá trúng ngực của câu tử. Phịch! Câu từ giống như là một dây chiều bị đứt, lảo đảo bay đi, ở trên không trung phun ra ngụm máu tươi, Lúc rơi xuống mặt đất, đã chính là một xác chết. Ở trong hiện trường, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều đổ ra biểu cảm kinh hãi. Nhất chính là Đặng Hải Vinh, đơn giản để mà nói, chính là chết đứng người rồi. Công phu này chỉ trong chớp mắt thôi, thuộc hạ của hắn ta, tứ đại chiến tướng, không chết thì cũng bị thương. Trần Tinh này cũng thật quá nào khủng khiếp rồi. Vù vù... Một đường bóng đen vụt đến phía của Trần Ninh, chính là Ô Ninh, người có thực lực mạnh nhất trong tứ đại chiến tướng, bắt đầu ra tay rồi. Tốc độ của Ô Ninh thì vô cùng nhanh, không hổ danh chính là Ô Ninh. Tất cả con mắt của mọi người, thậm chí sẽ không có cách nào mà chụp được bóng hình của hắn ta cả, chỉ có thể nhìn thấy mờ nhạt một đường ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, vụt đến chỗ Trần Ninh mà thôi. Ô Ninh thì mặc một chiếc áo khoác màu đen, đeo mặt nạ thì màu trắng, tay nắm một đoàn kiếm. Không động đấy, nhưng mà sắc bén kỳ dị. Đoàn kiếm đó giống như là độc xạ phun độc, ở một góc độ xảo quyệt chí mạng, như chớp xước qua động mạch ở gáy của Trần Ninh. Trần Ninh hơi nổi lại một bước nhỏ, vừa đúng lúc tránh khỏi ngưỡi đao sắc bén của U Ninh. U Ninh thì như là hình theo bóng, đuổi mãi không ngừng. Đoàn kiếm lại một lần nữa, cắt tới. Trần Ninh thì vẫn nổi lại một bước như cũ, Cái cổ từ đầu đến cuối đều chỉ duy trì một khoảng cách một mini mà thôi. Với đoàn kiếm của U Ninh, cứ một mini ngắn ngủi như thế, khiến cho đoàn kiếm của U Ninh không có cách nào chạm được vào Trần Ninh cả. U Ninh hành động cực kỳ nhanh, ở trong nháy mắt, liên tục cung kích tới 7 lần. Lưỡi đào, nhanh mạnh, đến mức khiến cho người ta hỏa hết cả mắt Mà Trần Ninh thì cũng chỉ vẹn vẹn, lùi về sau tới 7 bước, vô cùng nhò nhỏ Con rắn độc U Linh tấn công bảy lần, toàn bộ đều sôi hỏng bỏng không. Tiếp đó, Trần Ninh cũng đã bắt đầu đánh lại. Một chân cao cao đá ra, long trời lở đất. Đông... Cái mặt là ở trên mặt của U Linh bị đá đến nát vụn. Đồng thời bay tung tué còn có cả huyết thanh trắng đỏ. U Linh đến tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy bị Trần Ninh một chân đá chết rồi. Cái gì? Đằng Hải Vinh nghẹn họng nhìn tràn trối. Hận lộ một nỗi không thể đem con người càng già để nhìn cho rõ cảnh mặt trước mắt Rốt cuộc là thật hay giả đây Ô Ninh là người từ nhỏ ở căn cứ sát thủ phía Tây Được đào tạo thành sát thủ siêu cấp. Lúc trước ở phía Tây giết người vô số Nhỏ Đặng có ân với cả Ô Ninh Sau đó sau khi hắn ta từ bỏ làm sát thủ Đã quay về hoa hạ tình nguyện ở nhà họ Đặng làm gia thần Nhỏ Đặng lúc trước cũng gặp được rất nhiều đối thủ nợ hại Nhưng mà chỉ cần có U Linh ra mặt là sẽ không có gì không làm được. Không ngờ lần này, U Linh cũng đã bị Trần Ninh một chân đá chết rồi. Nhỏ Tống nhìn thấy Trần Ninh thắng rồi. Mọi người đều không nhịn được, nộ ra sắc vẻ vui mừng. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa kịp vui mừng. đặng Hải Vinh thẹn quá hóa giận rồi. đặng Hải Vinh oán độc nhìn về phía của Trần Ninh. Một bên thì vỗ tay, một bên oán hận liền nói. Chà trách, anh không xem nhà họ đặng chúng tôi ra giấy gì quá. Hóa ra là vì thân thủ kiên cường như vậy Có điều Thân thủ mạnh hơn thì có sao nào Anh chỉ có một người Bên cạnh tôi có 800 người Nhà họ Đặng chính là dũng sĩ đó Không lẽ Anh định lấy một mình chọi 800 sao Nhà Tống ở trên dưới Nghe thấy Đặng Hải Vinh nói xong Thì đều nhận thức được điều gì đó Đều nộ ra cảm xúc kinh hoàng Tống Thanh Tùng không kiềm được để nói Đặng Hải Vinh Cậu đừng y vào Người nhiều, bắt hạt ít người. Có bản lĩnh thì cậu hãy tiếp tục chiến đấu tay đôi xem. Đằng Hải Vinh cười nảy đồng điện nói. <cười> tôi có 800 trắng sĩ của nhà họ đặng. Các người mong đợi chỉ có một người là Trần Ninh. Các người có một người trợ giúp cũng không có. Hy vọng của chúng tôi đấu tay đôi với các người. Xem tôi là kẻ ngốc sao. Đằng Hải Vinh nói xong. Ánh mắt nhìn về phía của người Trần Ninh. Cười nảy đồng điện nói. <cười> điều tớ một người giỏi bao nhiêu thì cũng chỉ có hạn thôi kiếp sau nhớ đừng có chọc vào tôi nha tất cả các dũng sĩ nhà họ đặng tất cả tuyến eni chém hắn thành thịt vụn đặng hải vinh vừa nói xong tám trăm thuộc hạ tinh nhuệ ở phía sau lưng của anh ta ảo ảo rút ra vũ khí cùng với cả một sắc xanh của thanh đao trong khoảng thời gian màu sắc đao lập lè sắc khí tận trời đám người nhà họ tống đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy cầm gặp, Nếu như không phải bọn họ đã bị bao vây, đoán chừng đã không nhìn được mà chạy trốn rồi. Trần Ninh thì lại mặt đầy bình tĩnh, anh ta hờ hững nhìn về phía của Đặng Hải Vinh. "Vương gia và cả đám thuộc hạ nhà họ Đặng, sát khí đằng đằng, khói miệng hơi nhếch lên một nụ. Cải đông bắt nạt ít không tồn tại được đâu. Tớ vừa rồi có nói, khi người trợ giúp của tôi vẫn chưa đến thì sẽ cho các anh cơ hội chạy thoát thân." Đặng Hải Vinh cười lạnh, Người trợ giúp của anh <cười> Anh muốn học theo gia cát nượng dùng thế thành không Do bọn tôi nùi nại hả Lưu Hồng và Trần Bá Đều bị bọn ta giết rồi Ai còn có can giúp anh chứ Bọn người Tống Thanh Tùng Giống như là người bị chìm vào trong biển nước Bám vào một cái phao cứu sinh Tất cả đều hướng về phía của Trần Ninh Tống Thanh Tùng sốt ruột Đến độ xoay vòng quanh Lo lắng vạn phần điện nói Trần Ninh à Cậu vẫn luôn nói là có thể bảo vệ nhà họ Tống chúng tôi bình an vô sự. Cậu vẫn luôn nói rằng sẽ có người giúp đỡ, người trợ giúp của cậu, giúp cuộc đang ở đâu vậy? Bọn người Tống trọng hồn và Tống trọng bình Cũng ảo ảo phấn nộ chết phấn người trợ giúp của Trần Ninh giúp cuộc đang ở đâu? Trần Ninh thì dập dà dập dần nghe thấy ở phía xa truyền đến tiếng động cơ kêu ầm ĩ, khóe miệng của anh ta nhếch lên. Nếu tôi đoán không sai, bọn họ hình như đã đến rồi. Đến rồi. Cả nhà họ Tống vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại còn có phần khó và hoài nghi. Cho nên nói thật hay là giảm, bọn người đừng hài vinh và cả phương giao, nước này sát mặt có chút biến đổi. Bởi vì đúng thật là có người đến. Đến là một đoàn xe, từng chiếc xe, từng chiếc xe màu đen có dẻm che, gào thét mà đến. Sau đó lại nhìn thấy một đoàn người có thân hình khôi ngô, mang theo 200 người thuộc hạ, mặc tây phục màu đen, từ ở trên xe bước xuống. Người đàn ông khôi ngô này chính là Động Thiên Bảo. Động Thiên Bảo bước nhanh đến trước mặt của Trần Ninh, cung kính dị thường liền nói. Anh Trần, thuộc hạ đến chậm, xin hãy sáng tội. Trần Ninh mỉm cười liền nói. Không không, cậu đến vừa đúng đúng. Đặng Hải Vinh nhìn thấy chỉ có một tên Động Thiên Bảo, với lại cả Động Thiên Bảo chỉ mang tới hai trăm thuộc hạ đến. Hắn ta cười nhạt. Tôi tưởng Trần Ninh có bao nhiêu người chọn giúp cơ. <cười> Quá già, cũng chỉ đến là hai ba con mèo nhỏ thôi. Anh tưởng rằng giờ vào mấy người bọn họ là có thể bảo vệ được anh sao?" Trần Ninh mỉm cười lại nhìn đám. "Tôi cũng đâu có nói tôi chỉ có một người tới giúp đỡ." Trần Ninh vừa nói xong, thì ở phía xa, từng chiếc xe đặc công màu đen lại gào thét đi tới. "Nhanh nhanh, nhanh." Từ ở chiếc xe đặc công đi xuống chính là một người mặc chiến phục màu đen, ở trong tay cầm súng và đeo kính, kính đeo màu râm. Cùng với cả khẩu trang màu đen Của chiến sĩ đặc công Ở trong nhai mắt Hai nghìn chiến sĩ đặc trụng đã phong tỏa hiện trường Thị tôn tỉnh Trung Hải Chu Nhật Thổ Thị trưởng Trung Hải chỉ huy nữ đoàn cảnh sát đặc nhiệm Mã Kiến Đạo Hai người đem theo phải thuộc hạ Nhanh chóng đi tới trước mặt của Trần Ninh Kính Cần để nói chào Tiên Sinh nghe nói có người tìm ngài cây phiền phức Chúng tôi đã lập tức điều động cảnh sát đặc nhiệm đến Đằng Ngài Vinh và Vương Sao Mở to mắt ngạc nhiên Lúc bọn họ đến Trung Hải đã lợi dụng quan hệ của nhà họ Đặng mà đánh tướng trước với cả bên Trung Hải rồi Tại sao hai người chút nhược thủ và cả mã kiến đào lại còn dẫn cảnh sát đặc chủng đến hỗ trợ Trần Ninh chứ Đặng hải sinh vừa rồi mới cảm thấy chuyện đó có chút khó giải quyết Lúc này lại có một vài chiếc xe Jeep xuất hiện cùng với cả rất nhiều quân dụng hồng hộ xuất hiện Hàng loạt chiến sĩ đặc chủng được trang bị vũ trang nhanh chóng tập hợp lại Một thượng tá cao lớn phạm phở, mặt ngụy tròn, hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt. Chân đi giải quân đội bước đến trước mặt Trần Đình giơ tay chào. Báo cáo, binh đoàn đặc chủng Mãi Nông đến vị trí. Nhà Tống thì đỡ giá. Đang Hải vinh và cả mấy người vương đào thì cũng nhìn đến ngỡ ngàng. Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì ở phía xa xa lại truyền đến âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy trên đường lại có bốn chiếc xe tăng hạng nặng. Dương cao nòng súng, hùng dũng, hùng hổ xông đến. Ở phía sau còn có tới mười mấy chiếc xe địa hình trang bị vũ khí vũ trang. Ở sau nữa chính là một đoàn xe nối đuôi nhau khổng xuất. Trên chiếc xe tăng đầu tiên, khi nắp xe mở ra, liền thấy một vị trí chỉ huy cao lớn vạm vỡ. Ông đứng thẳng lưng đó chính là Thiếu tướng. Lại có thể là Tổng Tư lệnh của Quân đội Trung Hải, Vương Đạo Phương đích thân đến. Trên công trùng xuất hiện 5 chiếc máy bay trực thăng, lòng súng của máy bay nhắm thẳng hướng tới đám người đặng Hải vinh. Vương Đạo Phương đứng ở trên xe tăng, cúi chào Trần Ninh, đồng thời có giọng điện nói: Nghe nói có người đến ức hiếp nhà họ Tống, tôi đặc biệt dẫn theo 30.000 chiến sĩ đến giúp đỡ. Trần Ninh nhìn đặng Hải vinh và đám người của Vương Giao cười nói, Được rồi, trả thù của tôi đều đã đến rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi, chiến thôi. Đồng Ảy Vinh lúc này thì mới tựa cơn ngỡ ngàng khôi phục lại tinh thần. Hắn ta trắng bệnh, đầu toàn mồ hôi. Chiến thôi. Chiến thế nào đây? Đánh nhau gọi người đến trợ giúp đã nào khác rắc rối rồi. Nhưng mà chưa bao giờ lại thấy gọi cả được cảnh sát đặng nhiệm, binh đoàn đặc trụng, lại còn có cả lực lượng quân đội chính quy đến để giúp đỡ. Cho dù là có cả nhà hắn đây thì cũng đã bị dò sợ rồi. Đồng Ảy Vinh sớm đã mất đi sự kiêu ngạo lúc nãy, xôn dậy nên nói. À, hiểu nằm, hiểu lắm. À, tôi thấy chuyện này chắc chắn là có hiểu nằm rồi. Trần Ninh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Hiểu nằm ư? Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tập 57 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập 58 nhé.